các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì tới đón mà không thấy cô giờ đang đứng ở cửa vào vừa rồi hắn nghe thấy cô gọi người đó giọng nói tràn đầy nhớ nhung khiến hắn lo sợ không thôi cảm giác như đá tảng trẹn ở ngang ngực đến khi nhìn thấy người tên tống trí dương tim hắn gần như ngừng đập hắn nhớ lại thu hồng đã từng nói cảnh lan yên chúng ta đánh cược đi cược xem tôi có thể làm cho người thừa kế tập đoàn lớn như anh mất mặt không Cô ta ám chỉ việc này sao? Một người đàn ông giống hệt như Lương Thành hẳn Cô ta muốn cược Xem li Minh Phi cuối cùng sẽ yêu người đó Hay là hắn Thực sự là một trò đùa hèn hạ Thấy li Minh Phi lơ đánh chống cằm, Dùng thìa đảo đảo bát súp bí ngô Cảnh Lan nhiên lại gọi cô Minh Phi À xin lỗi Anh vừa nói gì Cô hơi có luống cuống Hiển nhiên vừa rồi mới hồn vía bay lên mây súp sắp nguội rồi chồng em có vẻ không yên lòng Mấy ngày nay chồng cô như có tâm sự gọi cô cũng một lúc mới đáp lại Hắn rất cố gắng không suy nghĩ nhiều Gần đây công việc bận rộn sao Vẫn như trước thôi Cô diễn viên không hợp với em thì sao Dạo này có tới làm phiền em nữa không Cô đã kể cho hắn Cô trước đây làm người thứ ba Bị người hại chính là Thu Hồng Lê Minh Phi xưa nay dám yêu dám hận Sai rồi thì nhận sai Cô sẽ không vì mình mà bảo chữa Đây là ưu điểm của cô Nhưng cô không biết Cô đã bị đánh lừa Bởi vì cái mặc cảm gọi là người thứ ba kia Lương Thành Hãn có viết trong nhật ký Thu Hồng cơ bản là yêu đơn Phương Tự cho mình là bạn gái Lương Thành Hãn Nhưng từ đầu đến cuối Anh chỉ coi cô ta là em gái Không có cái gọi là tình yêu nam nữ Nhưng hắn không thể nói sự thật cho Ly Minh Phi Bởi vì cô sẽ căm hận hắn Vì sao lại biết Hắn không muốn cho cô biết chuyện đôi mắt cùng cuốn nhật ký. Cô ta ư? Vẫn thế thôi. Lì Minh Phi húp một tìa giúp rồi nói. Đời này muốn cô ta không hận em là chuyện quá xa vời. Em ngược lại có vẻ bình thản nhỉ? Nếu không thì sao? Cô mỉm cười. Cảnh Lan Yên do dự một chút lại nói. Gần đây ở phim trường có chuyện gì mới không? Hắn nhấp nhép ngụm trà làm như không có việc gì nhưng thực ra muốn hỏi chuyện về Tống Trí Dương. Có gì đâu, phim giải tập thì diễn viên đổi liên tục, diễn viên nào nổi thì giữ lại, vai diễn của Thu Hồng hiện giờ đang rất được quan nganh, có lẽ thời gian tới cô ta không rời khỏi được. Nhắc đến chuyện này, cô nói thêm, lúc trước cô ta mới vào đoàn phim, em chỉ nghĩ là cô ta làm khách mời đóng vài tập thôi, về sau cô ta lại đồng ý đóng lâu dài, em mới thấy kỳ quái. Nhà thiết kế ở Paris yêu cầu rất là nghiêm khắc, chỉ muốn người hóa trang phải phối hợp bất cứ lúc nào. Thu Hồng không bận quá mới có thể ở lại lâu dài Sao em mới biết được Thế ra cô ta từ chối làm cho người kia rồi Chuyện này cách đây mấy ngày cô mới biết Bởi vì trợ lý của ông ta liên tục liên lạc với cô Hỏi cô muốn hợp tác nữa không Cô nghĩ sự tình có vẻ lạ lạ Bởi vậy muốn trợ lý đi thăm dò một chuyến Có chuyện như vậy nữa à Ừ Em nghĩ là tay cô ta có vấn đề Bởi cho đến giờ cô chưa thấy Thu Hồng tự mình hóa trang bao giờ Nhưng mà cũng chỉ là phòng đoán thôi Anh nghĩ đối với em Cô ta là người rất nguy hiểm Anh rất lo cho em Em không có nhu nhược vậy đâu Anh không cần phải lo Cảnh Lan Hiên thở dài Phụ nữ không phải đều thích làm nũng sao Cảnh tiên sinh Em vốn không phải loại con gái mềm yếu Thế được không Thỉnh thoảng tỏ ra mềm yếu với anh một chút đi Cô bướng bỉnh không chịu kém cạnh ai Nhưng khi gặp chuyện lại vô cùng yếu đuối Ly Minh Phi à Rõ ràng không phải yêu thích những cô gái nhu nhược Nhưng vì sao Khi cô muốn tỏ ra quật cường Hắn lại càng thương yêu cô Nghe anh nói vậy là tốt rồi Bởi vì em biết Đến lúc không có nơi nào để đi Em còn có anh Sao anh lại thấy Mình giống như đồ dự phòng nhỉ Đồ ngốc Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông Là một dãy số lạ Lì Minh Phi hơi hơi cao mày Alo Cô Lê Minh Phi phải không Giọng nói này nghe có vẻ quen Anh là Tôi là Tống Chí Dương Cô quên rồi sao Cô ngẩn người Hắn thế nào lại biết số của cô Có việc gì sao Là thế này Lần trước tôi nhìn thấy trên túi xách của cô Có treo một con gấu tét đi rất dễ thương Tôi có một cô bạn rất thích gấu tét đi Đúng lúc sinh nhật cô ấy cũng sắp đến Chị Lâm cũng nói cô rất thích chúng Nhất định biết chỗ bán đúng không? Thì ra là chị Hùng nói, tôi biết một vài cửa hàng, để mai tôi cho anh địa chỉ nhé. Ừ. Nghe hot nhất tại